v i lý lắc bốn g 春だって日々、鶴瓶がね、昏花しゅうどい。 đón xuân, đón xuân, xuân xa vui hân hân hoa thành lập nằm cùng mừng xuân mời ta ca vàng điều nhà vàng vàng trong gió hát lên đi hãy vui đi cùng đón, đón chúa xuân, xuân về mình mình n chào, chào đón đó. đến cầu bóng điều xa tươi bao i ê như i ề n vui cháu đến ngày tháng bao nhiêu mơ đến đi mua xuân xa xin chúc n g à y mai nhà đi trai gái hành t ì n h đẹp hình như đôi xin chúc n g i ề n vui trên nèo đường mới mong cho xuân mắm đến tô đẹp Cười, cho từng gia đình, nhà, nhà vui tươi. bước sang dài đầy chung nhung vui bước sang dài mong bước mua một, một, một mùa xuân mới l u n phát tay một, một mùa xuân mới l u ô thích ăn mừng xuân xuân hát làm nơi hát làm câu như đời mày chim nông ư ợ t vây hoặc lời ca hát trời đàn bé mọi n g ư i chào một mùa xuân hát lời hiểu chào đón, đón, đón chúa xuân yêu yêu xuân đã đến thế t u i chúng ta, đến đến chúng chúng ta, ta còn đ u ta mang ấm những tiếng cười mong mỏi nơi l u i vui ガイオン、ダプリンオン、tác giả、nhí thanh hằng hữu nghĩa đi đây đi đó nơi nơi ngồi miền n g ư ớ c xuôi đi lên l á n g à đi tới đồng nai vũng tàu rồi đi vô s o n g xăng pha về, về an giang bến t xe qua cầu bến đức cần vuột long an bây giờ bờm sẽ ghé lại long an này ở đây cũng có nhiều chuyện vui lắm bờm nghe nói ở đây có một ông chủ tiệm mai nha cũng thuộc loại dê có tầm cỡ、đó. vậy bờm sẽ ghé c tiệm của ông này chơi coi chút là có cái chuyện gì vui không rồi kể cho các bạn nghe hay lại giờ vậy đi các bạn theo bờm luôn nghe theo bờm vô trong tiệm may của cái ông này coi thử coi sao coi chuyện gì sẽ xảy ra Ôi, thật không thể nào mà tưởng tượng nổi cái cảnh tình bi đát của mình làm chủ tiệm mà phải bưng bê bàn ghế dọn dẹp nhà cửa như thế này khổ ơi là khổ <cười> còn con vợ thì tối ngày hết nghỉ mát ở vũng tàu thì đi nha trang du lịch rồi hết nha trang thì về an giang đi núi sam châu đốc rồi bữa nay đổi hướng đi núi bà đen ở tây ninh nữa rồi không biết chừng nào nó chịu về đây nữa ôi mệt quá dạ thưa ông chủ con mới tới ủa hả em lệ dạ lệ em mới tới hả sao hôm nay đi làm trễ vậy và tại con bận công chuyện à, còn bà đâu rồi ông chủ ừ, đã nói rồi và đã nói rất nhiều lần là đừng gọi anh bằng ông nghe nói già lắm không gọi bằng ông chứ con biết gọi bằng gì bây giờ ờ thì em gọi bằng anh cho nó tình thấm viên quê <cười> tình thấm viên quê hả ông chủ à... tình nồng thấm x ư ơ n b a bao mái c h a n ngọt ngào hơn chương b a 哎呦哎呦哎呦 ở đây anh nói là nói là tình thấm duyên quê có nghĩa là anh với em tình cảm với nhau chứ vậy đâu vậy phải、à? kêu em hát mà em muốn hát thì hai đứa mình chút nữa đi hát karaoke、vậy、hả ông c h ủ anh nói là、Trời、em ơi, à... nãy giờ nghe ông c h ủ nói tình thấm duyên quê tưởng ông c h ủ giới thiệu bài đó à, em với ca chứ、không、thiệt á ông chủ giới thiệu bài gì em chơi bài đó liền vậy h không phải không phải vậy. Vậy không, không không ngờ em có máu văn nghệ dữ vậy, vậy, vậy anh nói là em kêu hãy kêu anh bằng anh anh anh nhớ chưa gói bằng bằng bằng anh ấm, h anh anh ờ anh, anh, anh, anh thôi、dạ? không được đâu sao không được coi gì đâu mà không được coi vậy chứ anh còn nhỏ xíu à mới có năm mươi chín hay là sáu mươi gì đó à sáu mươi <cười> tuổi ừ sáu mươi tuổi mà còn nhỏ xíu hả ừ em không nghe người ta nói hả bảy mươi chưa gọi lại già. là già lệ à、dạ. anh nói thiệt n h a từ lâu rồi anh anh để ý tới em mà chưa bao giờ anh dám nói、á. trời ơi trời ơi hôm nay mới dám nói、á. ông chủ đứng xích ra ông chủ đừng nói g i n vậy nghe ông chủ g i n sao g i n anh nói thiệt chứ bộ nói giỡn hồi nào ông chủ ơi、ừ? ông nói như vậy là lỡ mà bà nghe được á là chết con á ông chủ à, ơi、rồi. chết cái gì mà chết yên trí đi bả đi núi bà đen rồi tới năm、uh, bảy bữa mới về lận đừng có sợ yên trí yên trí <cười> yên trí hả <cười> giờ này nhà mình còn hai ta một mình nhà này còn hai ta hai ta nơi đây đâu còn ai đâu một mình nhà này chỉ còn hai ta r ồ i ơi ông chủ nói về em không hiểu gì hết dạ cái gì nhà này một mình còn hai ta hai ta còn nhà này một mình lung tung lang t a n vậy ông chủ thì nhà này còn mình hai ta Đáng <cười> hộp đừng làm gì kỳ l ạ em là né khổ nhà g n này chỉ còn đôi ta hiểu lòng này em ơi em nói k h ô n g giỡn với ông chủ à em ơi biết chăng tháng năm có đâu như vậy hãy q u a n sẽ thương t em nhiều chú ơi cho nên c h ề sập ông ơi ông đâu biết rằng em đây có chồng có chồng ạ <cười> có chồng ủa ăn thua gì em ơi có chồng mặc kệ có chồng không được đâu còn duyên anh nằm anh bồng anh thương em nặng lắm ông chủ em ơi em hãy lại đây lại đây anh sẽ, sẽ tháng này lên lư ơ n g ông chủ ông chủ làm gì vậy? <cười> thì làm chủ tiệm chứ làm cái gì lại đây lệ lại, lại đây với anh nè Thôi trời, trời ơi, ông chủ không làm cái gì vậy trời ơi anh đã nói là anh là chủ tiệm mai cái hỏi hoài à ạ i đây đi nè anh mà bắt được á là đừng có trách anh á nha tự dò cắn rúp hết trơn rồi、này. chạy hoài chạy hoài h trời ơi cà cà lệ lệ lệ trời mất tiêu rồi rượt mệt muốn chết rồi đó à cũng không được gì hết công nhận con nhỏ này có vậy mà khó nuốt thiệt chứ con nhỏ này không thể dùng cái chiêu ngọt ngào được suy nghĩ coi à có rồi <cười> tình đơn phương thu hút thắm vô là em muộn ngàn yêu đương dù cuộc tình đầy gian dối chú ái ân anh đây bằng kề nhanh i a n xin cho em <cười> chà hát cái điệu sọp cái mình ho dữ quá em hôm qua mình mới mua cái gói thuốc bây giờ mình sẽ bỏ vô ly quậy lên vũ cho nó uống à khi mà em uống rồi thì à, quá đã quá đã À, bây giờ là hai cái ly một cái ly bông màu đỏ còn một cái ly là bông màu xanh ừ phải rồi mình bỏ vô cái ly bông màu đỏ cho dễ nhớ ừ, ừ, trời đi sùi bọt kìa a quá đã quá đã à, thế là xong bây giờ phải nhớ kỹ cái ly bông màu đỏ là của em còn có ly bông màu xanh á là của mình à, chỉ cần đi vào trong mời em ra dụ em uống là mọi chuyện sẽ đâu vào đó à, ly màu đỏ là của em ly màu xanh là của anh à ly màu đỏ là của em ly màu xanh là của anh、ly、màu đỏ em d a n h anh anh xanh em đỏ ủa cái ông già này ô n g nói gì lạ vậy kìa ly màu đỏ ly màu xanh à, đúng rồi ở đây có hai cái ly cái màu đỏ cái màu xanh ô mà tao kệ đi thuốc gì kệ nó mình thử coi nó ra làm sao <cười> uống thử miếng ạ đã quá trời ơi thơm quá ủa mà đâu có gì đâu thôi uống hết luôn à. À. đã quá chết chết chết chết chết phải rót lại cái ly khác chứ để không thôi ổng ra ô n g thấy không còn à, cái ly màu xanh là của anh tất nhiên là của lão này v ậ y tính sao ta à đúng rồi phải cho vào một l i ề u thuốc sổ <cười> <cười> đúng rồi đúng rồi hỡi q u ạ t mo hãy cho ta một liều thuốc sổ hồ đó em r ồ i bây giờ mình bỏ thuốc sổ vô ly của anh ý, vậy là xong ấy mộng được như vậy cũng chưa đủ cái lão này háo sắc già không bỏ nhỏ không t h à được rồi mình phải phá lão một chập nữa mới được bây giờ sao ta sao đây bây giờ à, à, à. nảy ra rồi nảy ra ý kiến rồi mình phải giả thành người con gái đẹp à, được rồi khẩu niệm phật châm ngôn phép nhạy màu hồ biến ê trời ê trời lạ quá à、ừ. ủa à, dạ à cô cô, cô cô kia làm gì mà ở đây đây à, dạ chào anh trời đất ơi này là cô hay cậu đi trời dạ anh muốn cô cô anh muốn cậu là cậu ha ủa mà sao kỳ vậy à, đâu có gì đâu mà kỳ em là người của hai thế hệ mà à, hệ nào với hệ nào dạ hệ ở trên trời và hệ dưới đất trời đất ơi sao giống hệ lơ lửng quá vậy trời dạ em muốn em lửng là em lửng à. <cười> à rồi em định đi đâu đây anh ơi、à? nếu em đ o á n không có lầm á là anh chủ tiệm mai này phải không anh anh đúng, đúng đúng đúng rồi à, tôi là chủ tiệm mai này À, mà em ờ mà mà cô có có có chuyện gì không trời ơi chứ ghét dễ sợ lương gì đó nếu anh là chủ tiệm mà anh dặn em vào mai trong tiệm này đi anh à vậy cô là thợ mai phải không dạ em là thợ mai chuyên nghiệp đó anh À, vậy hồi đó tới giờ có mai cho tiệm nào chưa dạ có em mai cho công ty lớn của thành phố đó anh、ừ. thì tốt lắm nhưng mà em、uh, chuyên may đồ gì đồ mô đen đồ nào kể cho anh nghe coi em hỏi nghề em chuyên mô đen k i lôi từ gì đất phú lên lời đâu n ó i ra không có n ỗ i l à gì dù không đó mai cũng đẹp <cười> em mai sao nghe hay quá dù không đó em cũng may ngon lành cớ sao em không m a i ở nhà đến ở đây xin anh làm gì thì tại vì em thiếu vốn g em thiếu mặt bằng nên phải đành vậy thôi nói không phải là mèo khen mèo dài đuôi chứ em ai xuất sắc phá cháy bùa cháy mát trộm đ ị luôn đó vậy sao、dạ. vậy em mai khá không dạ cũng tùy theo mùa hà em s ẽ mai cho anh một bộ đồ nha bây giờ anh chọn đi anh chọn đi anh đánh vẹt ni màu gì Thôi thôi thôi con lại mẹ mẹ nói n g h e con ớn quá đi trời ơi mẹ đi dùng chỗ khác cho con cái nó nhờ gì xô、so、đẩy dữ dạ ghét quá à thấy người ta để ý rồi làm giá anh yêu em yêu anh em yêu anh rồi em xạo sức lên rồi đứng lại con lại bà con lại bà bà ta g ù m cho con đi trời ơi b i yêu ai cũng vậy yêu em g i m đi em cảm ơn nhiều mà trời ơi trời ơi kêu em, em đi anh anh, anh. anh. hãy đến cũng em để làm chồng いいね。い ôi ơ i trời ơi nó lành trời ơi em thấy lần t i m t i m l à n h làm sao mày tôn tôn ơi, Đi Đi Đi để đi đắp ngoài ngoài chơi ngoài nói biến trời ơi trời rồi trời ơi Thôi ngoài ra ra ra rác ra Sao ta mua Ha ha ha khùng bình Mày bà lịch hả hô ha mạp vậy quá về dạ thưa ông chủ à, à, dạ con về ủa lệ xem về sớm vậy dạ cũng gần mười hai giờ rồi ông chủ vậy sao dạ mới đây mười hai giờ rồi ui thời gian qua mau quá thời gian qua mau、à. để coi thời gian qua mau à, thôi thôi, thôi. Em, em em đừng hát nữa đừng hát nữa anh nói ra câu nào em hát câu đó hả dạ nè nè lại ơi d trước khi em về đó anh、uh, muốn hỏi em chuyện này dạ ông chủ muốn hỏi gì cứ hỏi đi à nhưng mà trước khi hỏi ấy, thì em hãy uống miếng nước đi、dạ. uống nước cho thấm võng dạ uống nước hả ờ nhưng mà ông chủ đừng có chụp n g a n g à không có chồng đau trời a n đàng hoàng lắm à... cảm ơn ông chủ nhưng mà con họ không có khác ừ, có gì đâu mà kêu bằng con bằng em em không khác cũng phải uống chứ uống miếng nước cho nó nó trơn cổ họng em、dạ. hiểu không、à. dạ cảm ơn ông chủ dạ mời ông à, anh mời em dạ ờ đó、à. em uống dễ thương u ố n g miếng n ữ a miếng n ư ớ đó uống à, miếng n ữ a c à, à. à chà có lộn ly hay không mà sao mình nghe cái mụi lạ lạ quá vậy ta ông chủ nói gì vậy mà không? Không, không anh nói là em uống nước nhìn cái miệng em dễ thương quá à. À, em em em uống thêm miếng nữa đi dạ uống uống n ữ a ha、Củ. đó trời ơi uống dễ thương quá đ â y là tốt lắm năm phút nữa năm phút nữa em、rồi. sẽ biết tay của mình h l ạ i ơi l ạ i ơi dạ à, chẳng hay ba em lúc này có khỏe lắm không ông chủ、à. ông không nhớ sao ba em chết lâu rồi mà lạy ơi、dạ? em thấy trong người sao rồi dạ em đâu có sao đâu Thì sao ông chủ đâm băng quá vậy à, à, ủa chưa có sao hết hả dạ sao là sao ủa sao mình cho nó uống mà nó nó nó tỉnh queo vậy trời dạ còn trong bụng mình nó sao mà nó uống nó quần quần xào quần dữ vậy ông, ông chủ ông chủ ông chủ nó cho uống gì ông chủ à... nói gì k ì ông chủ à đâu có、nói、gì đâu không có gì hết có gì hết à uống gì lạy ơi dạ năm nay à, em bao nhiêu tuổi rồi dạ con được hai mươi lăm tuổi bảy tháng lẻ ba y trời ơi em nhớ kỹ quá ha、yeah. để coi、uh, tuổi tí nè tuổi sủ tuổi dần tuổi mẹo t h ì n t u à vậy là em tuổi tức phải không、yeah. còn anh là tuổi mùi t h ì n tức sủ mùi t ư thành ạ p hả sung chứ m sao hạp hạp hạp hạp gì có nghĩa là anh với em nhìn nhau là kết màu đen nhau liền <cười> à, lại ơi、dạ? em thấm thuốc chưa lạy rồi ủa t h u ố gì thấm à, à... thấm gì t h ấ m gì em mới là người t h ấ m nè không muốn cho anh đi hết đâu hết nó ở đây với em hả trời <cười> ơi là ô... trời con lại mẹ con lại mẹ buông con ra để con vào trong không buồn trời ơi thằng mắm này sao nó mà nó dữ dằn quá trời ơi lại ơi là lại ơi cứu anh lại ơi anh tới rồi tới dữ lắm rồi lại ơi <cười> ơi có nước trời cứu chứ con làm sao c ứ u không chủ được trời ơi chết tôi rồi trời ơi tới bến rồi tới bến rồi mày buông ra mày buông tao ra k h ô n g tao chết liền tại chỗ mà mày cũng chết luôn bây giờ á rồi tan nát đời tôi rồi trời ơi nó hại của tôi rồi trời ơi trời ơi không xấu rồi trời ơi, xấu quá xấu hổ quá cho ông vừa tội chị ơi chị à trời ơi chị cái gì chị cái gì tôi nè hồ biên trời ơi trở lại trở lại làm thằng bồm rồi mà sao tự nhiên còn đôi bông nữa trời lột lên <cười> tôi nè thằng bồm bồm bồm Bồm. Em là b ồ m á hả b ồ m có cái quạt mơ đó à, mà b ồ m ơi sự việc lúc nãy là sai vậy b ồ m vậy、hả? cha già lúc nãy á、ừ. bỏ thuốc kích thích kích thích ư kích, kích thích kích thích à ủ vậy hả、ừ. kích thích hả、ừ. đó chả bỏ thuốc kích thích chả tỉnh hại chị á ừ. ừ em đâu có biết đâu cái em vô em uống、ừ. nhưng mà cũng may là em có phép、ừ. em uống em quá giải được chi. trời ơi còn cái ly của ổng á ừ, em đã cho vào mấy liều thuốc sổ à, em biết ổng thế nào cũng trúng thuốc nên em mới trở lại phá ổng đó chứ t ì ra cái ly nước ổng uống lúc nãy là cái ly, là ly thuốc ly, ly. sổ <cười> gì? À, ông ta. <cười> đúng là gậy ông đập lên ông mà、ừ. một lần gặp xui ông già dê ôm bùng đau h ớt eo bùng lên nước, nước b ắ t t u ô n xui cò luôn ông già dê lẫn luôn tới già một lần thôi kinh hồn luôn mưu này cho sổ cho xẹp luôn hết về nó o tởm từng m i gay đúng rồi sĩ trời ơi mày mốt chị cẩn thận với mấy ông tuổi như vậy nghe chưa thôi chị nghe rồi cảm ơn bồng nha thôi em đi nha ô thôi mà thôi đi bộ i k hỏi hồ biến nghe đi bộ、bồm、cho đi vui bộ, bộ đi bộ đi bộ bye bye, thằng đậu học khuôn tác giả duy trung minh t h à n h l ộ c k h ô n g b i ế thành Lộc. Ừ, không biết cái số m ì n sao m ai c ũ g nói n m ì ngu quá đó. Trong sớm ai mà ngu ý, cứ nói mày ngu giống quá đó xóm t mà mày ai cứ hành ằ n g Đậu quá m ì ngu l ắ m mình tìm mình nha, thôi để mình đi tìm thầy h đi để ọ c Ai ơi tôi, tôi, nên tôi nên đường đi kiếm tìm được thầy lên đường mong được cầu いいね。 trắng nó c ư i trời c h trượn trụi à t r ắ g c ì đâu chè trắng nó c ư i n h ỏ g chuyện gì mà khóc la um sùm vậy mày ai nói ông tôi khóc à, mày không khóc à sao mặt mày ủ rủ y như là cái hũ vậy kệ tôi mặt tôi giống cái hũ cái thao cái đồi cái tô cái tổ thì kệ tôi mắt mới gì tới ông mắc mớ chứ sao không mắc mớ Không mắc mớ gì hết trời là gì đi học khôn mà cái mặt như đưa đám ma vậy ờ ai dám dạy mày ủa sao không biết tôi đi học khôn vậy <cười> thì mày mới nói á ơ vậy là ông nghe lén con ê má tôi nói à, người nào mà nghe lén là mai mốt chết thành cái chén b ậ y bạ không thiệt m à Thiết mà. ủa ủa mà vậy hả、ừ. mà má mày nói vậy hả ừ nhưng mà tao đâu có nghe lét tại à, tao đi ngang, ngang đây à, à, nghe mày khóc t h a n nghe mày khóc t h a n tao định đi luôn rồi nhưng mà sao mà đi luôn mà nó cứ lời mày nó lọt vô lỗ tai tao rành thử ra vô tình tao nghe vậy thôi cho nên á không có thể nói là tao nghe lét được à mày mà phải nói là tao nghe vô tình à nghe vô tình phải không、à. nếu vô tình mai mốt chết thành con c á sinh thôi đi thôi đi cái thằng nhó này mày ăn n ó lu b ù quá、à. ông nói tôi lu b ù mai mốt chết thành cái lu á thôi đi thôi đi im d i ù m tao một cái à đang nói chuyện mà biểu người ta im hả là mai mốt chết thành con chim á trời đất ơi s a o nói m u ố n ai ngày gì mà mà ra đường mà tôi gặp cái thằng này nó điên rồi à trời ơi ông dám nói tôi điên hả mai mốt ông chết á, thành à, miếng c h u ố i chiên thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi đi l à miếng m chuối chiên cho ha mày ăn ha. thôi thôi thôi tao không có dám nói gì chưa tới mày nữa đâu à ờ nếu mà ông không dám nói mai mốt ông chết ông thành con chó sói đó thôi, đất quỷ thần ơi thôi tao lại mày tao lại mày nếu mà ông lại tôi hả mai mốt ông chết ông thành à, con ma dại đó trời đất quỷ thần ơi nít đây cái thằng quỷ tao thành cái gì thì kệ tao giờ mày hãy nghe nghe tao hỏi đây giờ mày tính đi đi đi mầm học khôn và tông y bao điều muốn nói nói cho thật rành là, là tao sẽ chỉ cho ok ờ ở đúng chàng nay tôi đi học khôn tìm thầy l u g c â n g lang thang như con đèo bôn và trong tôi bao điều muốn nói đem cho một thầy dạy tôi cay khôn trên đời được ờ được không <cười> ừ, nếu mà bây giờ nếu như mà có thầy mày chịu học không dạ học chứ học liền mà thầy ở đâu vậy chỉ giùm tôi đi <cười> à, trời ơi đừng nhát con không có、ơi. nhát vậy đâu cái đó là cười á ủa cười hả trời ơi cười sao nếu vậy á ga không nếu muốn học thì tới đây bái thầy đi con đau đau đau thầy đau ủa thầy đau thầy đau đau có đau đau ai đâu chết ai em hả tao đây nè à, hả ông á hả、oh. <cười> thôi đ ừ n g cười ủa, nữa đi ủa chứ sao mày cười vậy trời ơi không cười sao được tại má tôi nói thầy hả là diện mạo phải khác người nè phải đẹp nè phải to nè còn ông á hả sao có khác gì tôi đâu hai tấc à mà nói ông là thầy tôi đâu có tin đâu quá rác à tao cũng được hai tấc hai chứ vậy hả? nhưng mà nếu má mày nói như vậy cái h ô n g thì mà y kêu má mày đi tìm người nào mà ba đầu sáu tay dài tám cước để dạy mày đây ha h ô n g chứ ở đây không có ông thầy nào khác người hết trơn t r ộ i á nhưng mà nhìn kỹ thì tôi thấy ông cũng có khác đó mà nói t a o đâu lui vậy mà nói tao khác là khác cái chỗ nào thì cái chỗ này nè ông cả cơn t u i là đầu ông có tóc trắng tinh con của t u i đen thùi vậy đúng đây ông tày con x i n lại thầy đây x i n ái nhận giùm con con ơi con sao con ngồi chi quá xa quá xa、dạ. ただいま。 ôi trời ơi đó đó đó thêm ca cho cao lên rồi ho t h ầ y mày bắt đông trước à ừ thầy ơi thầy vậy. vậy hả thầy già hơn tuổi là tóc bạc hả <cười> mày mô con lớn t u ổ i rồi、à. con cũng y vậy à vậy hả thầy、ừ. mà thầy ơi con thấy thầy còn một chỗ khác nữa đó <cười> còn cái chỗ nào khác nữa đâu à là miệng thầy có tóc còn miệng con không có tóc Ê, Trời đất quý thần ơi quý <cười> <cười> cái này người ta gọi là r â u ông ơi r â u hả thầy chứ không phải tóc hả thầy hồng ôi mà r â u tóc gì cũng giống nhau hết mà đ ó đành là như vậy nhưng mà phải phân biệt cho rõ ràng cho r â u là r â u mà tóc là tóc thấy không、dạ. cũng như thầy ấy thầy lớn tuổi nên thầy mới có r â u còn con thì con còn tẻ làm sao mà con có, có rau có lý quá ha ủa mà thầy ơi、vậy. sao má con ở nhà đó má con cũng lớn tuổi mà sao má con không có r â u thầy sao tầy nhát q u ầ i vậy thầy <cười> trời ơi mày bắt cười quá má mày là đàn bà làm sao không có râu được con vậy hả thầy、à. đàn bà không có râu hả thầy thôi thôi nghe thầy hỏi rồi nè à, phải má con kêu con đi học phải học dạ má con kêu đi tìm tầy học khôn để về cưới vợ thôi thôi thôi không được không được rồi mày thì không có thể nào mà giải cấp tóc được rồi à. à tao phải dạ y mày từ a đến z mới được à dạ dạ bây giờ nghe nè hả không dạ tao nói à, thính giác của con người á đó mà ủa mà mày có biết thính giác là gì không ha dạ biết chứ thính là gạo giác là là, là k h u y n giác à, tức là bao gạo ai bỏ quên á mình lại mình giác g i á g i á giác ui giác ui giác、Zác、ui giác <cười> tay đánh con à chứ mày ngu quá mà tao không đắt đèn sao được à ừ, thì con ngu con mới đi học khôn chứ chứ nếu khôn rồi con học chi nữa nhưng mà mày à ha thằng này nói cũng có lý à vậy thôi giờ nghe tao giải thích rồi ha à. thính giác à ờ có nghĩa là là cái cảm giác bằng cái lỗ tay À, thì tôi nói nói nôm na là cái lỗ tai đó thấy không ờ lỗ tai mình để nghe đây nè biết chưa ông dạ dạ vậy là thính giác là lỗ tai lỗ tai là thính giác ờ nghe tiếp rồi nghe không dạ còn thị giác á thôi tôi nói đã đã cái là là nhãn quan đó ờ nghe không nhãn quan ồ mà, mà mày biết nhãn quan là vậy không hả dạ cái này biết、à. dạ nhãn quan tất nhiên là vườn nhãn bỏ quan cái mình vô mình hái <cười> đúng rồi đúng rồi thầy cười là đúng rồi hay quá hay quá à, Hay. ôi da ôi da sao tày đánh con nữa trời ơi tao đánh cho mày chết cha mày luôn à、ừ. biết ra thì thưa thốt còn không biết ra thì d ừ a cột mà nghe ở đây đâu có cây cột nào đâu d ừ a coi như mày khờ khạo quá tao cũng không có trách mày làm gì t h ấ y không à, nhưng mà mày nên nhớ rằng á nha một chữ cũng thầy mà hai chữ cũng thầy、dạ. thầy ví như là cha mẹ vậy nghe con ủa vậy hả thầy Đó, bởi vậy t ô i nói à, làm người á phải nhớ cái câu à, tôn sư trọn đạo à, à, ủa biết chưa à, à, tôn sư trọn đạo hả thầy、à. dạ dạ con biết rồi tại con khờ khạo nên ăn nói bậy bạ bà. thầy đừng giận con nghe t h ầ y thì con nhận con gì đâu Dạ t h ầ y đừng giận con nghe tay thầy. thầy không nhận con gì đâu tốt biết vậy thì tốt giờ học tiếp rồi g ặ p thính giác là coi như lố tai để、uh, nghe ngóng mà mỗi tiếng động chung quanh、dạ. còn、uh, nhãn quan、uh, hay là thị giác、uh, là coi như cặp mắt kìa để、uh, nhìn cho nó rõ、uh, nhớ chưa dạ nhớ、à. bây giờ dùng thính giác để nghe thầy đọc bài mà nhớ hơn không dạ k i ệ n nghĩa bất vi do ô vọng dạ đọc lại đi con kỳ nghĩa bất d ì vô giọng dạ đọc lại con ừ s ớ sao hơi dư n è không có chữ đọc lại con nè đếp nè lầm nguy bất cứ m c anh h ồ n g đọc lại đ i con lầm nguy bất cứ m c anh h ồ n g vậy có nghĩa là vậy có nghĩa là gì kỳ hả gì kỳ, vậy? Vậy kỳ vậy? thôi im vững cái đi thôi im vững cái đi thử t c á i thằng n à y điên ha ủa tày kêu con đọc theo thầy thì con đọc theo chứ sao trời ơi nhưng mà tới cái chỗ mà mà bất anh hùng là hết bài rồi thầy không nói sao con biết trời quỷ ơi mày phải dẫn động cái đầu óc bảy chút xíu chứ không lẽ suốt đời mày đây cứ nghe chờ nhắc nếu mà không nhắc thì mày không biết hả mày ôi con khờ thì con mới nghe thầy nhé nếu mà khôn khéo thì con cần gì đến thầy nhưng mà nhưng mà t r i h ế a c o h o nói nhưng mà tao nghĩ vậy nè à quên mà tao cũng quên thiệt à thầy cũng có lỗi gì con nha không sorry à, sorry là gì nè xin lỗi à mà sao thầy đánh con hoài vậy thầy thì cũng tại thầy giận con quá t h ấ y không mà thôi thầy hứa là từ giờ trói đi thầy không có đánh con nữa con chịu chưa thầy nói thầy giữ rồi nghe thôi đất q u ỷ ơi đúng là thằng đậu mà <cười> thôi nghe giải nghĩa bài học tiếp r ồ nghe h ô n dạ con đang nghe、dạ. k i ế n nghĩa b ấ t g ì vô giọng dạ d mà lâm nguy b ấ t cứu mạc anh hồ n ạ nghe đọc này t h ấ đã đã tay chưa dạ đã lắm có nghĩa là nếu mà thấy người lâm nguy mà không cứu n g h e không là không phải anh hồn À, vậy hả thầy、à. vậy con là người anh hùng nè thầy ủa vậy nữa dạ chân minh cho thầy nghe dạ hôm qua con thấy thằng nhỏ té xong、à. nó kêu c ứ u cái con chạy lại cái con kéo lên con cú nó mấy cái cút bóp bóp bóp vô đầu nó vậy nè thầy đó vậy là con là kẻ anh hùng phải không thầy tao chặt ở trong ngõ mày bây giờ ủa gì thầy trời quỷ ơi đậu ơi là đậu dạ mày tao bỏ mày vô n ồ i tao luộc nữa nghe đậu trời ơi tao nói cứu đây là cứu người ta chứ đâu phải là cứu đầu người ta cứu chứ không phải là cứu biết chưa thay vì con thấy người ta té ở xong thì con phải kéo người ta lên chứ ơi sao lại cứu đầu người ta dạ có kéo lên nhưng mà kéo xong mà cứu r là xong ư ờ i trời ơi vậy t a chết rồi c ò n gì nữa mày ai biết đâu tại con nghe nó kêu cứu tôi cứu tôi con phải chạy lại con cứu nó chứ trời thần ơi rồi t h ằ n h ỏ là sao dạ không sao trang trời ơi ngồi cái mấy người kia nhảy xuống dớt nó lên rồi、Bài、vậy ha dạ、Hơi、vậy thôi cũng đỡ、rồi. dạ、ừ. bây giờ c h u y ể n qua học cái khác nghe không dạ học lịch sử rồi nè dạ. dạ ngày xưa đó là đất nước mình có nhiều vị anh hùng cứu nước ghê lắm dạ à, thậm chí nghe có người còn bị giặc bắt kìa hà rồi bị tụi nó vụ đầu hàng dạ nhưng mà ông đã nói cái câu này nè thà ta làm q u ý nước nam còn hơn làm vua đất b ắ c bắt dạ đó cái câu n ó hay vậy đó nghe nhớ, nhớ kỹ chưa dạ nhớ kỹ rồi hay răng nhớ nghe con hay răng nhớ con ơi hay răng nhớ con khôn đừng lên quá ngủ hay răng nhớ nghe s ư phải răng nhớ sừ ơi phải ngồi nhớ cho con t h ờ nhưng nhớ ngu thôi thầy thôi bà dư vậy thôi ta ôm nhau một lần à ai nói vô ok Ê, trời ơi trời i sao thầy nạt dữ vậy thầy đâu có hát nhặt róc phải vậy chứ ủa vậy hả thầy ờ dạ ừ、uhm, bây giờ thầy ôn、uh, lại bài nghe không dạ nghe hỏi nè dạ nghe đây thính giác là gì dạ thưa thầy thính giác là hai lỗ mũi để ngửi cơm kho、wow. À, tàu quánh nó cái cái là cái mũ i mày sưng lên bây giờ nè thôi thầy đừng đánh thầy mũi con bự lắm rồi thầy ừ cho bự lô nghe không lỗ tai con ơi dạ dạ con quên dạ tư thầy hai lỗ tai để nghe thầy chửi <cười> thôi cũng được còn nhãn quan là gì dạ thưa thầy nhãn quan là mấy trăm sợi long mi đúng rồi thầy cười thầy phái thầy cười ngu thấy bà luôn nhãn quan là hai con mắt ê dạ đúng rồi thưa thầy hai con mắt để canh chừng thầy đánh con đỡ <cười> thôi cũng tạm được <cười> kiến nghĩa là gì dạ thưa thầy kiến nghĩa bất di vô lỏng thỏng giống giả lỏng thỏng giống giả giống thỏng giả gì mặt bây giờ giả, gi giả, dạ giống giả giống giả giống giả đậu ơi dạ nhớ rồi kiến nghĩa bất di dơ giống giả đậu ơi tiếp tục nè dạ còn người lâm nguy g i ạ thưa thầy còn người lâm nguy bất cứu mạng lòng thòng <cười> anh hùng đậu ơi dạ nhớ rồi anh hùng đậu ơi trời đất ơi tới đ ư i c rồi trời ơi đất ơi tới được t ồ i mày mà nói vài tiếng nữa là đây nè đây nè đây nè nó hai cái tay mày n ó mọc ra nè nó mọc ra nè rồi cái cái là sau lưng mày nè nó mọc ra nó mọc ra nè mày thành con gì mà biết không dạ o mày thành con cát cái gì cũng nói theo nó i cái gì cũng nói theo、uh. không ăn cơm mà muốn ăn ớ t hả nào、uh, uh. ôi da ôi da sao tày đánh、à? hoài v ậ thầy chẳng những tao đánh mày á n h e mà tao còn đuổi mày nữa kìa ủa sao vậy thầy mày thiệt mày hết thuốc chữa rồi đâu、uh. trời ơi mày bây giờ chỉ có trời mới dạy mày n ổ i chứ tao tao là tao hết cách rồi kìa、uh. tôi đi về、yeah. uh, thầy d i ù m tao một cái thầy ơi thầy thầy <cười> thầy ơi là thầy đang t â m nớ và đuổi con sao Chào, thầy đành ta m n g đuổi đưa con đi nơ đành sao cho mày ngu quá tội là tu không còn ai con thôi hãy về đi tao không còn nào c ắ c n h d i à m mày tay đừng có đuổi con ơi t h ầ v ì đi vìa、yeah、đi hay、yeah、vìa đi tay con quỳ xuống đây để con xin thầy thầy đành t h n h l ậ h ô n g sao どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん ねえ。 Hoi đi thay nghe có phải gong thật nếu mà gong không qua ngon h ô n g gong gong g o n n g gong n g gong n g gong g n g gong gong gong gong gong gong o n g gong gong g o n o n g gong gong g o n o n g gong gong g n g gong gong o n g gong g o n con đi đi con dạ, con đi nghe thầy đ â thôi để con đi đi k h ắ p nơi con tìm mong ông trí con sau này n d à y một sáng hơn lên nếu con quyết học học hành thì ngại t h ì sẽ không được con ước mơ ước mơ sau này mình đàng hoàng thói hay cười chê giờ con l ù i bước đi ngay có công đi tìm n ơ i nơi、đời. mong sớm được học k h ô n g ボンジューキーの声、トイレにかけてくる。 いいまーりか ち h o どんどん h んどんどんどんどんどんど o どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん h んどんどんどんどん h ん h んどんど o どんどんどんどんどんどんどん h んどんど o どんどんどんど o どんどんどんどんどんどんどんどんどん いいよ。 cảm ơn thầy nhiều lắm cứ đầy con đi lữ bố điêu thuyền thời đại tác giả duy trung minh n h n í hồng vân hữu châu như ta đây t a n danh là lữ văn thằng 〈そして〈そして〈そして〉 giải bay cho thỏa v g n à dắt cái xe ra đó trời ơi trộn t r ộ i má ơi trội xe đẹp quá bây giờ bắt đầu d ọ t nghe con ngựa sắt của ta、để、đề máy n g h e đề máy nha ủa ủa gì kỳ vậy kỳ xe trong thùng mà sao kỳ vậy này sao giống tc、si、lên đời quá không biết nữa để làm lại cái nữa coi <字幕>はいいね。Ew オーソーラーゲー kỳ cục vậy chạy xe kỳ cục vậy bộ không thấy đèn xanh sao mà chạy hết vậy đứng lại đứng lại đứng lại cái đồ khùng tự nhiên nó đứng lại ê mày nói ai khùng mày tao nói mày á mày không thấy đường à mày chạy xe cái kiểu đó mày coi chừng công an giam xe mày đó nghe chưa x ế p x ế p x ế p x ế p x ế p trội x ế p coi kìa coi nó vượt đèn xanh kìa x ế p sao x ế p không phạt nó vậy x ế p thì đèn xanh họ chạy là đúng rồi mắc mới gì mà phạt họ ủa vậy hả vậy là đèn xanh là cho chạy hả chừng nào đèn đỏ mới đứng lại hả sếp chết cha rồi vậy mà tôi nhớ lộn rồi trời ơi xin lỗi sếp nha thôi chạy đi để đèn đỏ nữa bây giờ á dạ dạ dét、yes, sờ chào sếp trời má ơi hú hồn hú d í a chút xíu nữa là bị công an phạt rồi bởi vậy thằng hồi nãy nó nói mình khùng là phải rồi Đúng, đúng, là đúng là khùng thiệt mà, mà. <cười> <cười> <Hai> thôi <cười> quẹo vô quán nước này à à để mở xi nhan mở xi nhan ộ i sao mở xe nhanh đây t á i mà quẹo phải b ụ u ố n chết hả Đó, ta... Ủa, Ủa, Ủa? vậy hả vậy chắc tôi lộn quá xin lỗi nghe bộ mai mốt chạy xe cho đàng hoàng nghe cha à, biết rồi nói nhiều quá à b ố phải b ố ông b ố ờ bố nè con con ông nội mày chứ con <cười> tao nè cha mày nè ủa ủa, ủa? tía hả tía、ừ. vậy mà tôi tưởng đâu con tôi nó kêu tôi chứ ừ, cái thằng ăn nói lộn ngôn con mày mà nó dám kêu tên tộc của mày ra hả mày tại tía không biết đó thôi chứ con tôi lúc này nó ngộ lắm tía ơi Ngộ còn vui á, thì nó gọi tôi bằng cha、à. còn buồn á, thì nó gọi tôi bằng ba à. À, lúc đi học á, thì nó gọi tôi bằng tía c ò lúc mà nó xin tiền á, thì nó gọi là bằng bố、à. thành ra lúc nãy tía gọi bố đó thì tôi tưởng đ â con tôi nó gọi t kia mà tới chừng mà mày cà c h ớ n cà c h ớ n chắc nó kêu mày bằng thằng hả <cười> thôi mệt mày quá mày h con cái gọi cái gì thì gọi một thứ thôi cái gì mà gọi tùm lum ta la thì tôi thấy nó gọi cái gì cũng có nghĩa đó thôi, nên là tệ nó đi cho rồi ờ mà tí đi đâu đây thì tao đi đâu mà làm gì ầm ầm nè h thì tao Ê... tao đi đâu thì kể cha tao còn mày mày đi đâu đây ờ thì tôi đi đâu n g đi, đi, đi, đi đâu kệ cha tôi mất máu rồi tới ông trời, trời mày hổn á mà, mày mày hổn h mà. À d mày đi đâu thì tao biết rồi mày đi uống bia ôm phải không <cười> thiệt tao đoán như thần vậy đó mà không ngờ mày hư dữ vậy đó nghe bố đã có vợ có con rồi mà sao hư đố n sanh tâm đến đây cả chớ d ầ o ra quán bi uống bồn c h ẳ n g ra cho c h v mày không nên n ó t tương tự nếu n không về v ỗ c h u n g c h ề c h u n g cười trời ơi hơi tí nếu như b u ô n là trà c h ư ớ i thì con v ẫ n n g h em đi n ê n bình tắm vậy là con cái đúng kỳ đúng đời là thường x á c a i mày la giữa đường hả i mày gì bộ tao rầy la mày ở đây là không đúng hay sao mày mày bắt lỗi hả mày đúng sao được mà đúng c ò n lỗi tía nè đó đó bây giờ là ra rầy về nhà la đúng、à. không chứ ai mà đứng ở trước quán bia mà la như vậy chứ bộ tía không sợ t u i quê hả t u i mà quê là khó quệ nghe không trời ơi trời t r ờ i trời t r ờ i đừng thấy cười mà là bạn trời đất đứng... ơi thằng quỷ mày là quỷ đầu thai trời ơi bây giờ mày đứng đây mày trả treo với tao hay sao đây sao vậy sao tía kỳ vậy t í có cái tật lớn không có bỏ nghen đi đàn áp người ta lắm á nha tôi nói trước rồi đó、à. nhưng mà tao là cha của mày cha cha chớ t r ờ đ ấ ơi phát biểu thì phải cho người ta có ý kiến chớ trời ơi bỏ làm cha muốn lướt quyền hay sao trời ơi trời thần quỷ t r ờ tao giết mày tao giết mày bây giờ、ông、dám không tôi hỏi ông dám không ông dám giết tôi dám chết lắm à, à mà giết thử coi coi coi giết tôi xong rồi ai nói vòng cho ông không biết liền h trời ơi <cười> hey, hey. trời ơi thằng này sao mà thôi không có nói chuyện tay đôi với mày nữa、ừ. bây giờ tao biểu mày đi về vô duyên không người ta đi uống bia tự nhiên kia người ta về chứ chưa uống được lon nào ở t r ê n biểu về <cười> không được mày sao không được tao không chịu đi về về nhanh lên về về làm gì dữ vậy ý làm cha muốn làm gì làm hả mày còn đứng đó không chịu về tao làm cha chẳng pha cho mày tao m b t luôn giờ mày coi dám k h ô n g đừng nghe tí l i ế t cho giờ đây chơi điều đi. kia chẳng c ò n lành gì à cha có c o n xinh đừng làm giờ hay s ư ơ n g vui cùng ai chia nỗi đau ta cùng nhau chia rù đầy bây giờ mày tính làm sao đây tao không nói tôi cho mày m à không đồng ý tao mát vợ mày thôi thôi thôi à nghe thôi nha bây giờ mày sợ chưa sợ sao không sợ mày đi về chưa về về làm gì dữ vậy không biết nữa đi nhanh lên mày ơ đi nhanh nè <cười> cái thằng coi vậy mà cũng sợ vợ đau để mới nhắc tới là mặt mày xin h lè xin h lét như đòn bánh tét rồi <cười> thôi nó đi rồi mình cũng vô làm bẫy d à i lon cái đỡ buồn coi té ý trời đất ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời, trời, trời, trời, trời, trời ơi làm cho hết hồn mày tèn tèn tèn tèn tèn n gì vậy tía chứ làm gì mà mặt mài xanh lét như đòn bánh tét nè tía ừ thì tại vì tao giật mình mình làm gì giật mình sợ à tao biết rồi biết rồi biết gì có tịch đục rịch tao gì đâu đục rịch không biết tía có tịch nè tía đi uống bia ôm không có không có không có không có tía t h ề với con không có không có động cát t h ầ động cát t h ầ không có không có đi bi ôm nếu không có thì lý do gì đi vào trong quán vào làm chi h í a nói con nghe hò ừ たぶんおいしいけど。 thì tôi đi về là được rồi nhưng、à. còn tía tía phải về luôn chứ thì à, tao nói tao đi uống bia mà mày kêu tao về không có được vô t r ọ n g thôi đi về ờ t đi, thì t mà, mà, mà, mà, mà tao không về dạ, dạ. tao biểu mày phải đi về tôi không về <cười> tao biểu mày về được tôi đi về nhưng tôi về tôi mép vợ của ông b ố b ố b ố đừng con đừng hại tía con con mà nói b à một cái là b à cạo đầu tía liền ờ tía tía tía nó nghe vậy là tía cũng sợ vợ nữa hả trời ơi sợ sao không sợ mày nhất vợ gì trời mà Ê, ý tía tía tía tía tí. trời ơi trời người đẹp xuất hiện kìa tía trời ơi ん đó tiểu lông nữ ai em marilyn m o n râu cái trò đó gọi trời <cười> chờ, hai anh ừ c h a i a n mới tới tẻ tẻ gì làm gì nhìn dữ à không có t í con gì hết mày em em gái miền quê trời ơi là trời người ta như vậy mà kêu là em gái miền quê vậy chứ kêu bạn gì bộ ông không thấy người ta mặc áo dài t h ư n g hải h a sao、à. tóc á thì bới cao nè c u c á thì hai tấc nè、à. đó dốc dáng này thì không thể nào gọi là em gái biên quê được hết t r n hỏi mà phải gọi là em gái hồng công à. À. thank you <cười> Ừ, đúng đó、ừ. anh này nói chuyện nghe được ghê đọ t h ầ y chưa <cười> em ơi、uh -huh. nghe anh hỏi nè、uh -huh. chẳng hay bố bố nhuồn cho tao đi bố n h ư n h ị n cái gì vô duyên có biết điều gì hết trơn trọi á hồn ai nó giữ nhưng mà tao làm là đã i gì? gì ông là cái gì của tôi c h ứ là cái gì h a y làm ơn đi nghe tôi nói tiếp nè、à. Sao ui thân tôi chỉ có một mình、ừ. thì tôi biết chọn、ừ. ai bây giờ、chọn、anh à anh hả、ừ. anh ta thì anh ta thì b á n tráng những ngón tay anh chẳng, anh chẳng có đeo v à c ò anh tuy vàng đeo cũng hết trơn mà t h o g với rau ôi thôi nó bàn ai đang b i sao ôi trời bị c h o n anh quỳ già nhưng mà biết yêu vàng của anh ôi thôi nó nhiều còn anh không vàng nhưng mà có đ ố vàng ở trong tay em ơi khó lột em cần anh mọc ra cái rét là lắc đâu a n là có ngay có ngay mà nó i lộn lò rách a y đôi rách khó sai lắm thôi em ơi đồ có t ứ vài trăm đô trong túi mà cũng về đặt gì vậy, đây gì vậy? nè vàng nè vàng ở trên cổ nè vàng đeo tay nè tay phải có nè tay trái có nè thậm chí tới chân cũng có nữa nè em coi nguyên sợ dây xích vàng dưới chân anh n à thấy không đã coi đi em coi đi ô là là thấy không thấy không ôi cha ơi sao nhiều dữ À... t h a i đi, Thôi đi. Vậy. vậy mà cũng bày đặt phe nữa sao đây nè đồ hai túi trên nè à... đồ hai túi dưới nè đồ hai túi sau đ í t nè đồ dáng ở trên xe nè thậm chí hả đôi dài dưới chân cũng mua năm mươi đô nữa nè chứ ai như ông vậy ý trời ơi thời buổi này mà còn mang g u ố c d n ô n g kệ nó mang giày mất không có xót ruột chứ không phải kẹo ha không dám mua tới đôi dài mà mang nữa trời ơi trời ơi. ơi kẹo sao không mày đồng tiền làm bằng mồ hôi nước bát mà mày không dám đâu buôn g lậu mà mồ hôi nước mắt c á i gì kệ tao anh cho em biết nghe em em mà theo ổng là có ngày em vô chí quà với ổng đó ổng chuyên môn buôn g lậu thuốc lá đó vậy sao nhà ổng bây giờ nhiều không có chứ có cỡ một n g h n cây dép với năm trăm cây ba số em trời ơi g i ó giông ơi bào t ố ơi kinh khủng quá ừ dễ sợ lắm Ê, thằng nhỏ về mày chơi tao phải không chơi gì được muốn chơi á, tao chơi cho cạn tàu ráo mát luôn、Trời. qua cho em biết nha、vậy. em mà teo nó có ngày cũng bị cầm tay cho em coi nó <cười> là thành chuyên môn tiêu thụ xe gian đó ê, ê ê ông già sao là xe gian ai bán là tôi mua à đúng đúng là ai bán thì mày mua、ừ. nhưng mà mày mua xe ăn cắp xe ăn cướp về làm giấy tờ giả rồi bán lại qua cho em biết nghe nhà nó lúc nào cũng năm bảy chiếc xe đời mới và cả chiếc xe nó đang chạy cũng vậy luôn ủa gì vậy cưng một đựng tên ổng cưng ủa gì em cười em gì em cười、đó. thôi nói vậy thôi bây giờ hỏi nè hai anh nói đủ chưa đủ rồi tạm đủ còn anh thì chưa anh chưa đủ thôi nhưng mà tôi thấy đủ rồi đủ chưa đủ chưa tôi thấy bao nhiêu đó cũng đủ để đưa hai anh á, vô chí quà đếm lịch được rồi tôi nói, nói, nói cho hai người biết nha tên của tôi là điêu thị thuyền、ừ. là nhân viên của ngành cảnh sát kinh tế chống buôn lậu hôm nay á tôi giả làm tiếp viên để theo dõi ông nhưng đồng mà tôi đã phát hiện được một vụ nữa là chuyện mua bán xe gian do chính miệng ông khai ra trời ơi trời ơi tía ơi tía hại con rồi thấy chưa trời ơi tại mày hại tao trước chi trời ơi bữa ở ơi đứa... đề nghị hai người im lặng tôi mời hai người hãy theo tôi về cơ quan để tiếp tục điều tra trời ơi là trời đúng là khó một năm mà dạy thì chỉ có một giờ trời ơi. ơi ngu quá <cười> qua n g biết, biết sao、ra. mà nói vì em gái ta mới về làm mai tại sao h ã biểu cư hàm cư hàm d à n gái biết sao bây giờ hội hè hè hội tác giả duy trung minh n g h í hồng d â n phước sang t r o n g lo n g a y nồi ca hấp hấp rất ngon s ơ i ôi con ca rau ôm b ờ i trắng b a y b a y ôi ngon xiết bao dừa x i m tươi ngon bình t h n g ca ca bốc hơi thơm vui vai nấu ăn n g ò n bài g ắ p lên ăn nước miếng ra rồi Đất trời ơi hãy đi thì tôi về tới nhà cái đài phát thanh hoạt động à mà ông làm c á i c h i à đằng sau mà tôi kêu m ụ n bệ cổ họng ông m ở chịu ra rửa bệ bà... nè nè nè nội báo đi lần rồi nghe tôi bị y ế u tim nha không c ò nội n l ư n g ông ổng nghe miệng lên nha ha quên quên quên nhưng mà tôi nói bà nghe nè đàn bà chỉ biết ông ống cái miệng á chứ tôi ông ống hồi nào bà biết tôi đang làm gì ông tôi bận lắm á bận bận cái chi ông có chuyện chi mà bận cả đi trời ơi tôi đang nghiên cứu một công trình hết sức là quy mô Cái chi Rửa bởi vậy người ta nói đàn bà là phải mà thiếu sự thông minh thiếu sáng suốt không có chịu khó nghiên cứu chỉ biết ăn ăn ăn không hà nè nếu mà ăn là chuyện bình thường rồi ai mất công gì để mà nghiên cứu chứ nè n h ữ n g điều vừa rồi ông n ó i là xúc phạm vợ hiền nha ý trò đất ơi nhưng mà tôi n ề thằng diệp con có thằng lợn rồi không m u ố n ly gì cho nên tôi nhìn ông nha trò đất trò đất mấy chị tôi hỏi ông nè ông nghiên cứu là nghiên cứu cái chi thì phải nghiên cứu coi con cá lóc h ấ p nước dừa uống bia ngon hay là uống rượu đế ngon Đã biết ông hồng nói nghe hay quả ta sống p h i lo tranh thù hả để trẻ ra ô n bà b i ể hả chứ còn gì nữa bà không nghe người ta nói ăn sao ở đời không biết ăn chơi chết xuống âm phủ thành con ma lạc đường bời nội có người không bị người biển ta là như rửa đó già hạ ấp rồi c o cãi xắt cỏ dấu cỏ rệ để nói rồi lạc đường là lạc đường sao chả lạc á i c h trời ơi thì cũng như bà vậy đó ở đất thành phố này bao nhiêu năm bà có biết tới con đường nào là con đường nào đâu chỉ biết từ nhà tới chỗ hè hụi rồi từ hè hụi về tới nhà thôi à ơ như nữa là ông nói cái con đường cụ thể n h ư n mà tôi tưởng ông nói con đường bỗng dở chứ gì hết trời ơi vậy? trời ơi、ừ. rửa cái con đường cụ thể chị cần ra đường á bỏ t i ê n l à đoạn xích l ớ n là ngọn ngạch nào mà không tới à, nhưng mà tôi cho bà biết nghe ở dưới âm phủ á không có xích lô đâu à thì tôi đi k hông đa ôm à Ê, trời ơi rồi lỡ cái thằng k hông đa ôm n ó cũng không biết như bà thì sao à, thì, thì thì sao à, Ê, thì không, sao không phải đôi co v h i ông n ự a thì mệt quá đi trời ơi đôi co là sao lại mà đôi co đây nè nội bao nhiêu đó thôi đó là thấy đầu óc của bà thua tôi xa lắc xa lơ rồi chứ chưa chưa chặt thua chưa chặt thua ông à không chịu thua phải không à, bây giờ nếu không thua thì tôi hỏi bà cái này nè bà hãy nhìn hai cái ngón tay trỏ của tôi nè đó nhìn thấy chưa đây nè nhịn đâu vậy anh nhịn đâu、vậy? rồi t h ấ y rối thảy kể dí nữa h ỏ i lẹ đi s a o mắt lé xẹ hả lẽ ơi mó Cái m ắ t tôi ngặn kim mà mài mài rửa thôi trời ơi nhìn kỹ đ â nè hai ngón tay trỏ nè thấy chưa、ờ. bây giờ tôi hỏi bà nè tại sao ba của tôi á không dùng hai ngón trỏ này để ăn cơm đó, trả lời được không thói quen của ông ờ, trật t h ì nó ra hai cái ngón tay ăn sưng trật luôn hai ngón tay đ ó bị cụt c càng chật luôn nữa sao nữa sao、ừ. à đây nè thì tại vì hai ngón tay này là của tôi thì làm sao ba tôi dùng được mà để ăn cơm cha mà ơi cha già ăn giang gì ăn giang ai giao cho ốc độ mèo phải m è o mới biết được đầu ố c u tối của bà c h ứ thôi dẹp đi không ai ở không mà mà mà đậu lý về ông đâu bây giờ tôi hỏi ông nè tại sao á ông tạm tèo kêu ông qua sữa giùm cái c h u ô n nha mà ông không có qua đỏ chứ sao bà biết tôi không qua tại tôi qua mà không có ai ở nhà chứ bộ nè anh tạm tèo anh nói về tới á là anh chờ nhà cặp bụi mà không thể ông qua chờ gì tôi qua nhà ảnh á tôi bấm chuông cả chục lần á có ai lên tiếng đâu đ ã nữa tôi nói ông điên rồi gì điên chuông nha người ta ư kêu ông q u a s ử a mà ông đừng ông bẩm chuông n à y ai mà nghe ủa vậy ủa cái t i vậy sao tôi quên mất vậy ta đó chuông hư hèn chi bấm hoài không được đó nó i ế t chứ đứa c ò n khôn nữa không cái đó cái là tại tôi quên chứ bộ quên nó ăn nhậu không mới c h ứ là lũ đ â i gì ăn nhậu Nhậu cái nhớ gì nhớ kỹ vợ, lắm à nhớ kỳ ờ tôi nói tôi bực mình lắm tên là tên con trai mà đặt tên nặng là diệp diệp là cái chí là vì nhậu nhẹt x o n g xay xịt rồi đi về nhà trúng giỏ trúng mảy rồi cân dâu nhiều rồi đấm chưa đó bây giờ bắt tôi đè ra đặt tên là khuynh diệp con trai đặt tên là khuynh diệp l rồi mái mổ mà lưỡng lấy làm sao hằng cỏ vợ mỗi lần tôi n ó i để em đỏ thôi là tôi m u ố n tuổi thân rồi tuổi gì tên khuynh diệp mà đỡ tốn dầu có gì đâu trời ờ phải rồi m ấ y chưa được ó nọ vì bị, bị m ấ y đ ứ a b ạ n g á i nóng lỡm chọc k ẹ o nó đó rồi ố n g ông có thể ông đau khổ chứ trời ơi chọc á hả mai mốt tôi suối nó mỗi lần đứa nào mà chọc nó mở nắp ra sức vô trong lũ mũi tụi nó h tôi tôi không nói chuyện với ông nữa v i ố c n g nhỏ ông đủ lật đầu ông rồi không nhỡ cái chiếc ca nhớ sao ông nhớ tôi nhớ hôm nay là ngày hụi mãn nè đúng rồi chỉ có c á i đ ó là ố n g nhỡ kỳ nhất thôi kỹ chứ sao không kỹ bởi hủi hè cũng có đông tuổi này lưng là đông cả năm nay rồi giờ đây hủi m ẹ đến đời hiểu t u i không à, biết à, là sao à hả hỏi các làng g i a n hỏi ông bỏ tốt ông đ c gì sợ mất cửa lo đ ư ợ hè ông đốc bỏ chí m ó n danh trở nên sẽ bố tranh cầm những c lo toan hủi nhiều nếm con được h ô n g được n bà vô duyên muốn gương công của tôi sao mà hồ lớn là p h n g bà tiền nhà tôi lo nấu nướng cho một tay một mình tôi đây công tôi nhiều hơn công tôi nhiều hơn công của tôi chứ sao công của bạn giành gì nói p ả i tôi chớ trời ơi công tôi nhiều hơn chớ tôi nãy là tôi sao bà tôi à, luôn luôn à, buông t ầ n bạn tạo b u ô n b u ô n tạ bản t ầ n đầu tắt mặt tối ăn không dám ăn bao nhiêu tiền đều lo cho hùi còn ông thì sao chả trời ơi tôi thì ngoài cái chuyện đạp xích lô ra tôi còn làm thêm thợ điện nè rồi làm thêm thợ hồ nè rồi làm thêm thợ mộc nè rồi còn làm thêm đ ô i nhầu à, à, à, à. làm thêm đ ô i nhầu Ừ, cái đó thì ít thôi nha một tháng tôi làm có hai mươi chín ngày chứ mấy chứ cha ơi một tháng làm hai mươi chín ngày ít quá、ừ. một tháng là ba mươi ngày ông làm đồ nhậu t hai mươi chín ngày t h ô i còn một ngày nữa s ố n g làm luôn đi tại ngày đó bệnh tốt quá à cùng mấy là bị bền chứ nếu không bền ông đâu có t h á đó ha、ừ. chứ sao thời gian là v à n g bạc mà h ó i thú cải về ông được cái đồ cái đồ mối mối mọc làm như bà môi dày lắm bà nói tôi môi mỏng ừ ừ ừ cái thử mà ăn nọ ngán ngược da rồi mà riết rồi có người đ â u đuối c ò một tất ha ê ê ê ê kệ tôi nha kệ tôi nha một tất ha ờ một tất đỡ tốn giải c h ai như bà kẹp b i t r ờ i đất ơi không biết đó làm sao mà tôi cưới bà tôi cũng không biết nữa tôi biển sao t ớ c người đâu người đâu mà cao vòng mà to mà bự mà mai giải hết khổ luôn cũng không vừa nữa đã vậy thôi sao phải a lỏng thổng liễu thiệu c trời ơi nhịn hồi mất sợ quá、à. tự nhiên ốc nổi trơn trội nè ông cái chân tôi đã không có dễ ăn hiếp tôi đâu tôi thủ liệt bà chớ mông chi tôi muốn sống như loài hoa hiền nhưng cũng ngừa người át xuống tay dù mới nhá là tôi lui liền để gì đánh được t h i thử đồ nhát chảy như treo tôi nói thế đâu làm gì nào ông nhầy bừa rồi thuộc họ coi trong sao võng tê thiên đáo bùn gì tề thiên? Thiên, thiên? thiên tê thiên đáo bùn gì tề thiên trời ơi đẹp gì mà tề thiên tê thiên đáo bùn mệt quá tại bà hay chơi theo kiểu xã hội đen nên đứng gần bà là tôi phải đề phòng v à tôi phải thủ như vậy nè đó nhá túi như rửa mà còn chứa lại ống nữa kia chứ l sao bà lại tôi được ủa rồi b â c h i ờ đừng thấy nõi hôi đó nếu bà không nói thì làm sao mà tôi trả lời bây giờ trả lại vấn đề nè hụi hôm nay họ giao chọn là hai mươi triệu của、ừ. ông năm triệu túi mười lăm triệu vậy vậy vậy ê, ê ê ê ê nói gì nói lại coi chị hai Vì ông năm triệu túi mười lăm triệu、yeah. tuổi mười lăm triệu cậu bà năm triệu cha ơi cha cha tỉnh làm cha của con phải không tuổi mười lăm ông năm triệu tuổi mười lăm b à năm tuổi mười lăm ông năm b à năm t ô i mười lăm tuổi mười lăm ông năm triệu bà mười lăm t ô i năm ấy và b à năm t ô i mười lăm thì đúng rồi tuổi năm ông mười lăm đúng rồi đó tuổi mười lăm ông năm t ô i mười lăm b à năm b à má Vậy. Ủa ai ai ai nhiên vậy vậy con ai vậy? Con o nhà n tự t ấp r g nhà t ô i Phải r ồ i ông là lũ lật cả r ồ i Đó đâu còn khuynh Ông k i n h diệp Trời k hả n diệp h sao mới dòm tưởng c h ạ y bê di không à sao、Trời、bự、ơi. dữ vậy ba má c h ọ t hết rồi hôm nay là mười sáu mà gì mười sáu mày nói gì mười sáu dạ đúng rồi con nói là mười sáu rồi thêm ông khùng nữa rồi nè nè nè nè tao với má mày á chỉ mới đòi có mười lăm thôi nha mày ở đâu nhào vô đòi mười sáu mày ủa ba nói gì vậy cái gì ba má lo rồi rồi, rồi đòi cái gì mười sáu con nói hôm nay là ngày mười sáu ý con nói hôm nay là ngày mười sáu chứ không phải con đòi mười sáu kia hả con mười sáu kia là mười sáu gì má ê trời ơi trời mày đu vậy sao bác h ị nói cục mà, cục mà, cục mà, cục mà. má cưng cụt mạ c ụ cưng cụt mạ ô chú cho, cho mạ thương nè là vì cái ông cha của con á ông t ư ở n là hồi là hồi gì vậy mà thì t ự c là cái chuyện mà cái băng lao mà t a để tôi để... nói để tôi nói tôi nói để tôi nói. nói cha cha vô dữ vậy tôi nói để tui nói. Tôi, cứ tôi nói tôi c h ư n g nghe mà nói t con con con qua đây ông, mạ bà mạ nói mạ nghe, mạ nghe con nghe con nghe con n ơi c con、nghe. con、Sách、đây nè trời ơi ba má dành nó như vậy là làm sao mà con con hiểu được người nào nói nói người thôi thôi để bà nói bà nói bà, nói bà, bà nói bà nói bà đ â y con con nghĩ coi nè cái chuyện vậy nè con thôi là... bậy đi bà sao mà l ắ trời ơi trời ơi sao con s a chắc con đ i quá trời ơi trời, trời ơi con cắn lửa con chết bây giờ ơi. trời ơi con Cũng... ơi cái gì vậy con mà con số ba con vừa rửa con số rửa con c h ệ c tao biết mà tao biết mày với má mày một phê mà được tao chấp luôn á rồi nói đi bây a ơi b giờ mấy ba nhường cho má nói trước đi t h i t h i thì bây giờ là m ã nói nè con nghĩ coi hồi hè vợ chồng chơi cả năm nay m ã lo nhiều hơn rửa mà bây giờ là tới mạng rồi ông đòi lấy nhứa má đó con coi coi ông ông làm như rửa là công cốc có thể nào được mà con nghĩ coi má lấy tiền mà đâu có để cho m ã đâu mà mà nuôi con mà chứ đâu phải là mà ông đối xử với m ã như nữa Thôi、mà má đừng khóc nữa mà Mà Vì, <cười> gì hả gì hai má con mà đừng đứng khóc hơi vậy thôi đừng khóc nữa trời ơi tao thấy má mày khóc tao nhớ bà nội tao quá、à. đàn bà hễ hở ra là khóc hở ra là khóc à nước mắt ở đâu mà dư quá vậy chờ sẵn đây, tuôn ra tuôn ra vậy thôi ba ba đừng có la má nữa mà má đang cóc mà y như con nghĩ coi nè bây giờ con nghĩ coi nè đó đây nè hụi hè nè vợ chồng á cùng chơi chung hay không nhưng mà ba là người lo nhiều hơn bả vậy mà giờ này người ta sắp giao tiền hụi á thì bả lại đòi, đòi đòi đòi lấy nhiều hơn con coi đó con, như vậy ba có tuổi thân không chứ vợ chồng mà ba cũng nuôi con vậy đây nè con thấy k h ông bả với con á mập l ù bự bành kia còn ba teo ngắt vậy n ư ợ c o n thấy không ba lo cho mẹ con tôi b a y r ồ i tôi lấy tiền tôi giữ nó lên. trời ơi khổ quá là khổ n ồ i trời hết má bây giờ thế ba bây giờ đâu phải gì ta là bây giờ ông k h ổ n là sao khóc, tôi nhìn ông khổng á tôi nhớ ông t r i tôi quả ráo lại liền nữa hay không may quá、à. may bà nói vậy mới ráo nước mắt được ha thôi ơi ba ơi n e o con thấy thì ai nhiều hơn cũng được mà đã là vợ chồng thì hơn luôn làm cái gì nữa mệt quá dành dành làm gì dù cho ba hay ma dầu ai có hơn ai đâu cần cãi d i ấ u cho bà phần nhiều cũng lo cho nhà mình t h à để tao không đ do ai dành h ơ n sắp tối thì ô i đâu hơn ai tôi dành t ư ớ c cứ chia hai mười mười không nên chia mười mười mười mười m ư i mười mười m i mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười m mười mười m i m i mười mười mười i ờ i mười m ư i m ư m ư i m i m ư ờ mười mười mười mười mười m ư i mười mười mười m ư mười mười mười i mười m i h ơ i á thì phải đâu ra đó chứ ba nói con nghe nè s o n cũng chạy dạy chạy sắp chạy ngửa chứ bộ nhiều lúc mà tới kỳ hụi đó nghe con không có tiền nghe con cũng chạy mượn đầu này đầu kia để mà đóng chứ bộ sung sướng gì sao thì tôi cũng nói về ống từ đâu rồi nhậm nội thì làm còn không nội thì đừng có kha má thì tôi có lần cũng nói với bà rồi rút ra đi bà không chịu nạ vô rồi á thì ai cho ông rút ra c ũ n rút ra thì phải rút từ đâu cho bố hai bá kia rồi à ai cho n rút thì bởi vậy lỡ rồi tôi mới ráng cho tới cùng rồi bây giờ xong xuôi rồi có á bà đòi nhiều hơn tôi đâu có được bà trời ơi thôi đi khổ quá không c o n g cánh ra c o n g cánh, cánh đạt rồi ủa sao tao ta xô mày mà mày đứng yên vậy à, à, con đã nói nhiều lần rồi ba má đừng có chơi hụi nữa không có tốt đâu ba má cũng từng nghe nhiều người chết vì hụi rồi đó tan nhà nát cửa cũng vì hụi á tối ngày ba má thì khuynh diệp cô cứng của t mà đừng khuynh diệp gì nữa khi mã tỉnh c h ơ i lần này nữa thôi mai mổ cơ mà ông c h ơ i nữa cục cứng cục mã đừng khóc được nghe con q u y n h diệm k u y n h diệm nhưng mà hội ba má hốt được bao nhiêu rồi hai chục triệu á hai chục triệu con hai mươi triệu lần à ờ bốn cây vàng con bốn cây nữa con Như, nhưng mà họ giao cho má chưa chưa chưa g a o nhưng mà sắp g a o con nhưng mà ba má chơi hụi của a hả có sợ k h ô n i mong sáu hoài mong hả con sáu hoài mong à, đợi cô sáu hoài mong sáu hoài mong chứ không phải bảy cổ còn thôi thôi chết rồi chết rồi ba má ơi chết gì gì mà chết sáu ba mới trốn hụi sáng nay nè gần ba mươi người là nạn nhân đang làm việc ở trên công an v ư ờ n kia kìa đó trời ơi con nói làm sao chứ là tối mới thấy b à đ â y nè h ả n bà hôm qua tôi với bà đi chơi thấy bà bà bà bà thấy b à đó không phải là t h ấ y là t h ấ y b à c ổ con ờ thì thấy b à cổ con h ư n g mà là mình chơi hụi sổ hai bóng ủa ờ hé đúng rồi c h ơ i hụi s ấ u h à m mông bà s ấ u h à m mông đâu、bà、trốn rồi ủa vậy rồi tụi mình sao từ từ, từ xỉu ờ đúng rồi bà trốn rồi tụi mình phải xỉu ờ trẻ đ ú i g d vậy bà làm vậy bà xỉu ạ ừ đúng rồi xỉu trước đi rồi tôi xỉu sao ê、hey, khoan đã đợi lấy cái gói cho bà nằm đó đó nằm về đẹp đó ờ biết trời ơi sao tự nhiên nóng rang hết trơn t r ờ i hình như tăng xong cái gì ơ ơ trời đúng rồi tăng xong rồi ơ chóng mặt quá ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ba ở đây cho ba miếng rồi con ức sức gì thôi chứ xỉu vẫn xỉu à biết càng càng vậy tao biết gì đó tao đặt tên mày cù lạ cho rồi ơ trời ơi chóng mặt quá ơ xỉu xỉu ơ xỉu xỉu ba ba, ba. よろしくお願いしま す, す。<lah es> trời ơi k h u n à y tôi xỉu chắc lâu à bà ơi nói cho ba má lấy chưa ba má ă m cho h ộ i để bây giờ người ta dừng hai mươi triệu rồi đó biết rồi mai b ố t không dám nữa đâu Trong đó. tuần thấy trước năm đến tuần mùa Hãy Đến đến đây mình nghĩ xin được phép chào chúc nhiều đối thủ sức khỏe dồi dào còn người trẻ tuổi luôn luôn yêu đời ngắn ở chúng mình d ẫ n g x y đất n ư ớ những điều mơ ước sẽ được đặt hành thành đạt Mày, luôn khỏe và trẻ. đôi hình m Hãy đem chúc h mình, mình Khó hơn tình mình khắp o Mr.Pi Mr.Pi mỹ Mong mọi miền tiếng vương vương vui Rờ vầy đ ợ chẳng sống h phúc tình n yêu Cầu m o của mình sao cho nhà muôn luôn hai h ò a và giúp dài nó Ấn Minh Minh xin lâu cảm ơn, ơn trẻ Hẹn gặp, hẹn gặp lại, lại trong chương, chương trình minh m í lý l ắ c năm với những hài kịch dễ thương hơn dí dẫm hơn xin tạm biệt goodbye khi chưa i n いいね。 nhà ブッサーがねえキュンキュン たまんまんにてんきゅうりもんもんにるいもんぬもうも た「たまんないでしょ、すみません」「ばんらいちょうもね」「いちち